trường ba trăm bốn mươi năm đấu hoàng lang lãng cả quảng trường đều theo việc hắc bào nhân ra mặt mà rơi vào một trường tĩnh lặng tuy một vài điện tử bất năng tông bình thường không rõ thực lực của hắc bào nhân thần bí này nhưng từ trên mấy gương mặt đột ngột trở nên cực kỳ hưng trọng của trưởng lão có thể nhìn ra hắc bào nhân thần bí có chút thực lực cường đại đến có chút kinh khủng nếu không thì sẽ không thể làm cho bọn họ chấn động như vậy Người là ai? Mắt trừng trừng nhìn Thác Bảo Nhân trên không trung, đều khí mạnh mẽ từ lỗi thể đối phương tràn ra. Đó đã làm đầu ngón tay Vân Anh, nhưng không được dung dậy một chút, miệng hùm gắn sứa quát hỏi. Người có thể gọi ta là lăng ảnh. Thác Bảo Nhân hơi cúi đầu xuống, lộ ra một gương mặt già lua cười đáp. Người không phải người của gia mã đế quốc. Ánh mắt Vân Anh cẩn thận quét trên thân Thác Bảo Nhân tự xưng là lăng ảnh. Ta tức phát giác ra điều gì, kinh dị hét lên. Ta tất nhiên không phải người của gia mã đế quốc, dòng dõi quy định không phải người gia mã thì không thể tiến vào quốc gia này. Các bảo nhân tự xưng lang ảnh, người hắc hắc đáp. Mày yếu lại, vân nàng biết một hơi đến lại nỗi kinh hoàng trong lòng, lạnh quyền trầm giọng nói với lang ảnh trên không trung. Với bằng hữu này, gia mã đế quốc không ngăn cản bất cứ người nào tiến vào quốc gia này trong việc ngày hôm nay, việc của Lội Tông chúng ta vẫn xin các hạ đừng cố ý nhúng tay vào. Vân Năm Tông ta nhất định sẽ xem các hạ đối đãi như thưởng khách. Tuy Vân Năm Tông ta đã có thời gian dài, lâu không bước ra khỏi đế quốc, nhưng đối với cường giả Đại Lục đến Gia Mã, lại vẫn luôn hết sức hoàn nghênh. Hà hà, ngươi thật đúng là biết ăn nói cười cười, tác nạnh lắc lắc đầu xoay người lại điếc nhìn Tiêu Viêm đang ngồi dưới. Cùng với Hải Pha Đông thở dài đoán, trong đắc tiếc, lão phu chịu ơn người tên gọi là Tiêu Viêm này, hôm nay ta lại phải đem hắn không chút tổn hại đi. Ngay vậy sắc mặt Vân Nam từ từ âm trầm, khóe miệng giật giật, trong mắt lóe lên một vẻ lạnh ác, bằng hữu, vì không biết người rốt cuộc nhân vật gì, trong ắc tội với Vân Nam tông ta thế này, không phải hành vi sáng suốt. Vân Nam Trầm giọng nói. A ha, Vân Nam Tông đáng lẽ lắm thì sao? Tuy ở giang ma đế quốc có mấy phần trọng lượng, nhưng nếu đặt ở trên đấu khí đại lục thì cũng chỉ còn là thế lực nghi lưu mà thôi. Tôi có từng cách gì mà nói chuyện với ta. Mấy năm nay chưa từng tìm hiểu tin ngoại giới, không ngờ Vân Nam Tông lại bồi dưỡng ra mấy con ếch ngồi đáy giếng như các ngươi. Danh tiếng năm đó của Vân Phá Thiên, tận trăm ngàn dân khổ mới tạo được, sợ rằng lại bị bàn trên tay mấy người lăng ảnh cười lớn nói sự chế diễu trong tiếng cười làm sắc mặt của vân năng xanh lại trông lại ngại đối với phương thực lực ngang tàn nội tình mơ hồ không rõ bởi vậy có chút không dám trực tiếp động thủ hóa ra là cường giả đến từ đại lục hơi nhéo mắt lại nhìn về hướng lăng ảnh trong không trung gia hình thiên nhẹ giọng nói tuy mấy năm nay hoàng thất trên đại lục cũng phái ra không ít người nhưng cái người trên lăng này ta không có chút ấn tượng nào có lẽ luột trong cửa tu luyện. Giống như biểu sát lại có thể gây dựng với quan hệ loại cường giả này trên đại vực với thực lực của hắn, thân bản chưa có tư cách tiếp xúc với tầng lớp này. Tam bá cười khồ lắc đầu, với sự tỉnh hiện giờ mới thật đúng là càng ngày càng loạn, sao lực tiêu viêm càng lúc càng thần bí. Ôi xem như bên tiêu viêm đó hai ba đồng cùng với lang ảnh rõ ràng đã có hai bị cường hóa. Đúng dạ. Rồi có lẽ thêm mà thú thần bí nữa. Chậm trước, trước khi Vân vận chưa về, Vân Nam Tông gần như các bạn không thể lưu lại Tiêu Viêm. Dài Thiên chậm rãi, ngước đầu, ngắt ngủ nói: Sự tình phát triển đến bước này, Vân Lang cũng nên cẩn thận suy xét một chút được mất. Chỉ vì một mặt cửa mà đắc tội với kẻ đỡ đầu của Tiêu Viêm, thì quả thực chính là được không bằng mất. Nam Bả nói. Hiện giờ phải xét tính toán, tự Vân Lang nếu hắn có thể buông bỏ sự dỉ nhục tiêu viêm gây cho hắn để phương bình yên rời đi vậy không có việc gì nhưng nếu buông không được cố chấp lưu lại người thế thì đại chiến khó tránh gia hình thiên nhẹ gật đầu ngưng đầu lên thấy văn năng sắc mặt xanh xám quyền nắm chặt đầm đầm nói hy vọng hắn sẽ không cố chấp quá trong quảng trường tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên không chung yên yên cắn nhẹ vào môi tâm tình có hồ phức tạp đến mức như trộn lẫn ngu vị là không ngờ rằng sự tình hôm nay có thể kéo ra hai vị cường hoàng Đấu giả và thực lực hai vị này Cơ hồ không dưới sư phụ của Ấn Lại còn toàn bộ đều lấy tiêu viêm làm trung tâm Toàn lực trợ giúp hắn an toàn rời đi Khói miệng của yên yên tràn ra một vẻ cay đắng Phế vật tiêu ra làm đó Đến nay lại gần như đen vân an tông Xung lên đất trời đảo lộn, Và hết đều bị vì cử chỉ từ hơn năm đó, có lẽ cũng đã chỉ lần đả kích đó mới thực sự làm cho thiếu gia tiêu viêm vốn là phế vật triệt để lộn xác a. nếu năm đó không cái lầm bầm của tiếng yên nhiên đột nhiên kinh địch, nó tụt lắm chậm, giữ trong lòng không biết dâng lên từ lúc nào, làm cho làng sợ hãi, bàn tay giữ trước ngực, biết sâu không khí lạnh giá so với sự cay đắng của yên nhiên bắt kiệt trên tây, trên cây to kia cũng ra suốt tinh thần thở một hơi cùng với việc càng lúc càng có nhiều cường giảm ra mặt lấy tiêu viêm là mục đích hắn cũng dần cảm thấy được lực lượng phủng thiết là làm tạo lực thành hiện. mới chỉ 17 này vốn dĩ đây là lối không chừng tương lai sẽ trở thành thành tiên mạnh nhất gia mà đế quốc có thể trở thành người của lạc là gia hắn và đưa gia tộc lên một con đường cường thịnh trước kia chưa từng có. Song hành vi tích động năm đó đã chinh thể được tát kỳ vọng này rồi. Vào thời điểm này, đám ban kiệt cuối cùng cũng đã cảm nhận thế nào được gọi là hối hận thật sự, mà sau hối hận trong lòng cũng cuộn lên một chút xấu hổ. Nếu trước kỳ vân áng xuất thủ với tiêu viêm, có thể đứng ra thấy tiêu viêm nói vài câu thì cũng tốt. Vốn chi sau khi biết rõ tiêu viêm chính đã nhầm thiếu lúc trước cứu hắn một mà hắn lại vẫn không đứng ra, dường như trong tiềm thức hắn cũng chẳng muốn nhìn thấy người đó. Có lẽ ôm tình ý với làm lan ra tiêu viêm thuận lợi đi sai rời khỏi vương nam đông nhớ lại cảm năng này, chán chán làm đoan phút chốc ướt đậm mồ hôi, tay chân cũng một mạch ban hàn. hành vi này cử chỉ khác gì so với vong ân bội nghĩa khác biệt. may mắn là hắn trước đây còn từng thề chân thành rằng có việc gì cứ đến tìm ta. Lá bắt kiệt lồng tràn gặp hổ thẹn vẫn chưa làm tiêu viêm trong quảng trường chú một qua lúc này đây tầm nhìn của hắn hoàn hiện trên thân ảnh lăng ảnh xuất hiện hải ba đông nhìn lăng ảnh xuất hiện tấm mày đột nhiên yếu lại lát sau nhẹ thở một hơi chậm giọng nói là hắn ai hải lão quen với hắn nghe nói tiêu viêm lập tức hỏi người trợ giúp các bậc đỗ hoàng đột nhiên xuất hiện cũng là làm cho hắn đầu óc mở mịt từng có nhớ bạn thứ túc nào đã bên qua người này Khi ở Đế không phải đã nói từng có người gặp giác, tôi tỏi sao? Ta ban đầu cũng từng nói bản thân cũng có loại cảm giác này, xong quá hư ảo, cho nên không dám xác nhận, mãi đến khi người này xuất hiện ta mới có thể khẳng định, đôi khi trên người hắn cùng lối vị theo dõi chúng ta hoàn toàn tương đồng, mà bạn đồng chẳng thất nói. Tôi vì hơi díu mày dạo nói tại sao hắn theo dõi chúng ta? Ta sao mà biết được mình đang bị bọn gặp tiêu vi xem dáng thủ rõ ràng là song đến giúp ngươi, ngươi đến tự khỏi mình. Lúc nào đã kết giao được một định được giản như vậy. Ta cũng đang đổ áp phục bệnh đây, ta có thể khẳng định người này ta lật đầu gặp được cho về hắn thì giáo giúp ta. Bận không biết nguyên nhân tiêu vi người phức tạp. Vậy thì quái thật trên thế giới này còn có loại người ngó trên đường nhìn thấy chuyện bất bình trong tay nghiệt nhiệt mảnh nhớ lên hải bắc đông cười như không nói được rồi cũng đừng để ý thân phận hắn nữa hiện lồng lăng ngực đã bị phá rút thôi khi viêm lắc đầu và như chưa nghe ra trò trêu trọng lời nói của hải bắc đông liền thúc giục hải bắc đông gật đầu đôi cánh sau lưng hai người rung động đối diện với chính vân năng bắt đầu chậm rãi lùi về phía sau hai người vừa có động tác vân năng liền phát sắc một quang trợn chuyển lạnh lẽo lườm tiêu viêm sự đau đớn kịch liệt từ lã bộ chuyển đến trên bàn hàm khô cạn có một chút dữ tận bàn tay run rẩy vuốt trông trong mắt bỗng dâng lên một dòng đỏ đen lạnh lùng quát tiêu viêm đi đâu hôm nay nếu không lưu luyến ngươi vân đăng ta còn trợ giúp được tổng chủ quản lý đại tông môn đi không quan tâm đến tiếng quát dữ tợn của bất năng tiêu viêm sắc mặt không đổi thân thể tiếp tục lùi ra sau côn khiếp đứng lại cho ta vương mặt dần trở thành màu đỏ, vân năng trong cơn giận. Sau tổ bậc nhiên huy động vân hải quanh thân đảo lộn một trận. Một lúc sau, trong vân hải đã ngưng tụ ra một vân cung với thước cực lớn, dài đến một trượng. Bàn tay buông lên, trên cung vân cung cơ động tịch tụ năng lượng. Bất sắc những chấm hội tụ hóa một cái đã hóa thành một cây vân điện cực lớn dài đến hai mét, chết đi hóa động chừng chừng tiêu viêm trên đầu. Vân năng chậm chậm điện lê của ít mồ hôi lạnh. Có thể thấy chiêu gọi là vân cung vân tiễn này cần tiêu hóa lực lượng cực lớn những lối thực lực cấp bậc đấu vương cũng có chút khó đỡ đi trong miệng một tiếng quát nhỏ vân tiễn bỗng bắn vụt ra trong chốc lát giống như sạ nhật tiễn xuyên qua mọi chướng ngạ bắn thẳng về tiêu viêm cẩn thận do hai người đều đang đối diện vân năng nên người sau mới có được động tác hải bắc long phát hiện trước tiên quát lớn một tiếng một tay đem tiêu viêm kéo về sau người sau thủ nhanh chóng huy động hàng bằng khí Tiêu Viêm đi, ta đến căn căn. Nhưng vào lúc Hải Bá Đông chuẩn bị chống lại mũi tên này thì một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt, lực đối diện với hai người, quay đầu cười nói, tay giật ra, Hải Bá Đông nheo mắt để đánh giá lang nhành một chút, cũng không nói gì, kéo Tiêu Viêm chậm chậm thối lui, trong lúc lùi ra, trên người hết sức cẩn thận. Không chỉ như đang phòng bị công kích của Vân Nam mà còn phải cẩn thận cảnh giác Vân Nam. Đối với kẻ đột nhiên xuất hiện tự nhiên không thể hình lý nghiêm trọng như vậy. Trông thấy Hải Man Đông lùi về phía sau la ngảnh lúc này mới quay người lại, lạnh lùng nhìn Vân Diễn kinh khủng như đang xé gát không khí bắn tới. Cánh tay trong áo nhẹ khẽ phất. Những bóng ảnh màu đen dập trời đột nhiên từ sau lưng bạo dâng lên. Trong chốc lát, các ảnh xông lên trời cơ hồ đã che lấp cả bầu trời. Thanh tiết khổng lồ như vậy đã lập tức khiến một vài điện tử Vân Nam Tông phía dưới sợ hãi đến mặt mày. Nhận. Thân thể hất vào như trôi l nổi không trung, màn đen ngàn trời các ảnh hình thành như thiên ma dáng thế, bốn tiếng cười tiếng buộc cho tiếng cười một chút kiêu ngạo che giấu. Ha ha, hôm nay ta phải xem ngươi ma tiểu thư ta muốn bảo hộ ai dám gây gây tổn thương đến một sợi tóc. chương 346. Con bài chưa lật của Vân Nam tông. Thiên không mênh mông cuồn cuộn, bóng đen che lấp mặt trời. Dĩ nhiên là ngay cả ánh nắng đang chiếu xuống kia đều có có thể xuyên thấu mà vào. Lúc này, Quảng Trường hoàn toàn lấp vào một mảnh âm u. Mọi người chỉ có thể đem đấu khí bao trùm bên ngoài thân thể mình, rồi mượn ánh sáng nhàn nhạt xem xét tình hình chiến đấu ở bầu trời ở hắc ám che lấp phía chân trời, xuyên thấu hư không thật lớn. Tới Vân Tiễn cũng là đột nhiên bạo xạ. Vân Tiễn ẩn chứa kinh khí, khủng bố trực tiếp làm cho không gian xung quanh xuất hiện vòng vòng nước cự sóng. Bến nhỏ ầm bạo tiếng động, không ngừng nổ vang. Vạn ánh phượng thật thể giống như hoàn toàn dung hợp vào đầy một màu đen ấp u lăng ảnh Dấu tay đột nhiên kết động Tấm mạng đen tràn ngập trên bầu trời trật động Vô thiên cái địa màu đen Thất luyện từ trong đó dâng mà lên Tựa hồ cuốn lấy nhau Cũng là đối với bạo dạ Mà đến đích vân tiễn đi lên Một trận tối sầm Lưỡng đạo màu sắc hoàn toàn bất đồng Nhưng lại đồng dạng ẩn chứa năng lực cực kỳ khủng bố Hòa phá Trường không Giới đấu trường Mỹ Đạt ánh mắt chăm chú nhìn vào trận đấu, âm ầm va chạm chỉnh thoang. Ngay thấy trên không trung một thức lộ dường như sắp xé, trong cái bất năng lượng khí kình khốc lồ tại chỗ hai người Lục Bạch, Bạch Liệt và gia khí kình khủng bố cư nhiên là đem tấm màn đen tràn ngập không trung cũng tách ra rất nhiều. Ánh mắt trời theo cái hở tấm màn đen mà vào. Người này thực lực không kém a gia hành thiên ngẩng đầu nhìn qua khung trung ở trên màn đen như ẩn như hiện hắc bảo nhân thần tình ngưng trọng nói xem lúc trước ra tay thực lực chỉ sợ ít nhất, nhất đã đến thất tinh đấu hoàng đích xác rất mạnh hơn nữa thuộc tính công pháp tựa hồn có chút thiên về hắc ám hệ loại thường tính này không thông thường tháp mã gật đầu ánh mắt nhìn chung quanh bỗng nhiên nói Nếu còn tiếp tục như vậy, nháo đi xuống, chúng ta cần phải ra tay chứ. Bất kể nói như thế nào, Vân Hạm Tông vẫn là thế lực của Gia Mã Đế Quốc. Dành thiên cao mày một hồi nói, trước tập tời nhìn xem, cái thần bí đấu hoàng tựa hồ đã không phải cố ý đại láo Vân Hạm Tông, mà chỉ cần tiêu viêm có thể an toàn rời đi, thì hắn cũng không ở lâu nữa. Chúng ta hiện tại cũng không rõ sau lưng hắn có hay không có thế lực khác cho lên, vẫn không cần hành động thiếu suy nghĩ. hắn nói như vậy, pháp mã hơi gật đầu, không nói gì. hà hà, thành có vài phần năng lực, khó trách điên cuồng như thế. khoảng không phía trên lăng ảnh chậm rãi, từ giữa tấm mạt đèn xuất hiện phía dưới vân lang, khuôn mặt thoáng có chút tái nhợt, cười to nói, vân lang cắn răng. Ánh mắt qua khe hở tâm màn đen nhìn thấy em sắp rời khỏi quảng trường khoe miệng một trận run rẩy. Nõn hải phía trên chuyển đến kịch liệt đau đớn làm cho trong lòng hắn nửa giận không ngừng, hẳn một tâm trí lưu lại cho ta. Cúi đầu gập giận dữ và nàng sắc mặt tái nhợt lúc này một lần nữa có chút ực họng mệt mồng đấu khí chậm rãi từ trong cơ thể tràn ra vẫn lại tràn gặp không gian quanh thân không ngừng rung chuyển. Ừ, Vu Sư không biết tốt xấu, người nghĩ lão phu thực không dám hạ sát thủ, thấy Vân Đăng còn không chịu buông tha, ta lại chỉ có mặt giật hiện lên một chút ấp chập, bàn tay chậm rãi tìm trong tay áo, năng lượng vũ khí đen kịt ở trong lòng bàn tay tập tốc ngưng tụ, rồi lát đã ngưng tụ thành hắc sắc trường thương dài đến hai thước, vật ngoài trường thương văn được màu đen đẫy, sắc đặc, năng lượng giống như là nước gợn bình thường trong vực chảy xuôi hắc khí lượn lờ giặc mệt vài phần ẩm chập hơi thở bàn tay nắm chặt hắc sắc trường thương lang ảnh phiêu phiêu lướt vút một cái phân đậm phía dưới cái biện trách lên đột nhiên nắm chặt chất bại lui về phía sau lửa bướm tay phải nắm trường thương thân thể thoáng quên lận chờ thân thể bắt veo trường thương trong tay bá một cố họng lỗ thất luyện Hướng tới Vân Lăng phía dưới mà đánh tới Mà xà phệ Hắc sắc trường thương Giống như là lưu tinh đen kịp Cắt qua phía chân trời Hắc khí lượn lờ Lại mơ hồ Một hành thành một con cự xà đen Cự xà gửa mặt lên trời tê dông Không gian chấn động cảm thụ khủng bố kỳ khí Từ trong không trung bắn xuống Vân Lăng sắc mặt đột nhiên đại biến Hắn có thể nhận thấy được Đột, nơi đây, đối phương thật không có lựa điểm, Lâu Thủ đắn đo. Trong lòng dâng lên một nỗi hoảng sợ, Vân nặc hai tay vũ động, bỗng nhiên vân hải trong giấy bắt dao động, một cỗ vân lửa bốc lên, ở trên đỉnh đầu không ngừng lượn lờ, vẻ vẻ trong giấy bắt thời gian, cố thành một tấm chăn. Vân màu dài đa thước, tả hữu tấm chăn vân màu, vật mùi học quá khứ nhưng hiện, như hiện nhìn qua tựa như thực chất cực kỳ chắc chắn tại sau khi vân bẩu tập trận tế ra xung quanh vân hải cũng đã bóng đi nhiều hiện nhiên vân tuân này tiêu hao không ít năng lượng áng sắc trường thường thất luyện không có bởi vì vân tuân hiện ra mà có chút nào đình trệ vẫn bằng theo khí thế hung hãn chưa từng có mọi người tâm trận rút dậy chăm chú nhìn lại vũng cao vũ anh tại về phía vân bẩu chỉ có một thoáng tiếng động kinh thiên động địa lộ hoàng dựng lên phía dưới vua nam tông điện tử đều không nhận được bưng kín lỗ tài màu đen quang mang cùng vân màu ở phía trung trộn lẫn nhau tại chỗ giao tiếp không gian đều xuất hiện tận bẹo cảm giác lăng ảnh một kích kia cường hãn như vậy thật không hổ là lỗ hoàn cường giả tàn phá hay màu năng lượng giằng co không cao thấp lăng ảnh hai tay chậm rãi kết ấn một lát sau ít hầu đột nhiên phát ra một tiếng đạo lộ theo tiếng hô của làng cự ảnh hạ xuống hắc sắc trường thương phía trên mà theo lực lượng tăng vọt một cái trường bảy tám trượng lớn lên màu đen năng lượng cự xà tự thân thượng lân lên dựng miệng lớn bị bám huyết tinh âm trầm cùng cái hang đại trượng sau đó tạm với văn năng trường nhìn chăm chú chàng trường cạnh phía dưới dễ nhiên là ngũ đen run màu tập chặt cấp luốt đi xuống tuy rằng bởi vì luốt vẫn vẫn làm cho màu đen trường thương trở nên mỏng đi rất nhiều nhưng đối với văn năng đã mất đi lớn nhất vòng hộ mà nói không thể lần là... sợ đến bột bay phách tán xong sắc sắc trường thương chưa bởi vì có điểm dừng lại Trường thương trực tiếp hung hăng, nhằm tặng vào tấm chặn, bạo xạ tới, mỗi thương trong đồng tử không ngừng phóng đại, tối hậu, quân lạc trịnh cạt răng, đấu khí bao trùm trong tay, nếu bạn dùng hai tay, một tay đẹp trường thương gắt cao bắt lấy, cùng lúc đó thân thể cấp tốc quấn nhéo, hai tay mới tiếp xúc hắc sắc trường thương, trên thân ẩn chứa lực lượng củng bố kinh khí, làm cho vất lập, một vụ khô tươi buộc phun ra, thân thể giống như là bị cỗ khổng lồ lực lượng chấn rơi thẳng xuống. Vân hàng vừa ly khai, Vân Hải tràn ngập phía chân trời, dần dần mỏng manh, đến cuối cùng là hoàn toàn hóa thành hư vô. Và theo Vân Hải tiêu tan, ở bốn góc quảng trường, các vị trưởng lão sắc mặt cũng là hiện lên chút tái nhợt, và tay ôm lấy ngực, tật chứa âm thanh đau đớn kêu lên từ trong huyết hồn truyền ra cùng với các vị trưởng lão sắc và so sánh thì vừa đạt tông đệ tử này là càng tiến thẳng hơn một chút không ít đệ tử thực lực yếu kém. Dương Trưởng phút ra mặt bộ máu tươi, trợ sắc mặt trắng bệnh, quyết lệ đi một ít thực lực khá hơn tuy có thể mệt mỏi kháng lại nhưng tần sắc nguy hoại. Vấn hại bị phá làm cho bọn họ liên hệ trong lớp dưới một kích của Lăng Hành Toàn bộ Vân Nam Tông lâm vào một loại tê liệt trạng thái, đấu hoàng cường giả tự nhiên là cường hãn khủng bố đến như vậy. Oanh, trên bầu trời, các sắc trường thương mang theo lực lượng, trực tiếp đẹp vân vân vùng hàng quanh hạ trên khung trúc. Sau đó lệ thật mạnh xuống quảng trường, đất thời, thành tiết bay vụt từng đạo thật lớn, các cái khe lớn mở ra, thậm chí Vân Nam Tông đệ tử không khỏi thận tránh lé, bởi vậy có thể nhìn ra lát ảnh lần này công kích là khủng bố như thế nào. đứng tại trên không, lát ảnh thản nhiên nhìn quảng trường hỗn độn, bàn tay huy động. đầy trời hắc ảnh lại một lần nữa rung mạnh tiến vào cơ thể, và theo hắc ảnh lội bước, ấm bát dương quang lại một lần nữa hiện ra, cảm giác ấm áp làm cả người lạnh lẽo, đích và đập sâu các đệ tử cảm đợ yết 1 hơi. Sau khi thờ vào nhễ nhõm, cả đám quặng trược đều là vội vàng chú ý tới chỗ vân năng rơi xuống. Nơi đó xuất hiện một cái hố sâu lõm. Diệt Vân Đập trong điện tử không nhịn được buốt một khẩu lực miễn. Còn chưa có chết, Giang Thiên nhìn hố sâu đen thôi, khẽ thở dài một hơi. Hiện tại cục diện chính là phát triển đến cả ngày cả có không chế. Theo tiếng âm của Giang Thiên vừa hạ xuống, chỗ hố sâu đen thui truyền ra thức khó khăn kịch liệt một đạo bóng người chậm rãi từ đó đi ra bộ giáp trận vật đào một cõn lửa phật ra đông đại trưởng lão uy phong lúc này vân lang không chỉ có quần áo bị phá nát vẻ mặt không còn chút máu phân lỡ vị trí trên hông máu tươi chứ là không ngừng tuôn ra hiển nhiên trước đó tuy rằng hắn mạnh mẽ bắt được hắc sắc trường thương cũng tránh được bộ vị yếu hại cứ vẫn bị vết thương kịch khí kia ẩn chứa làm trọng thương. Dịp đã trở vào chất vật giống như chó nhà có tang, vừa nạp tổng mọi người đều cúi đầu thở dài một hơi. Từ trong hố sâu đi ra, vừa nấc sắc mặt ngoài dự đoán của mọi người không có lừa điệp tức giận, ngược lại bình tĩnh như mặt nước, lạnh lùng phiêu phiêu liếc mắt một cái bên hông máu tươi đang chảy, lại nhẹ giở một chút vết thương giữ dọn. Tiêu Việp lưu lại bỗng nhiên nhếch nhả cười cười, trong tiếng cười khó có thể che giấu vẻ nít cuồng người này thực sự rất mạnh gật đầu lên Vân Anh đối với Lang Ngải lạnh lạnh cười nói Lang Ngải cứu mày tay chậm rãi vặn vẹo hắc khí lượng lờ tay ngâm đạm bạc bạn của người đích xác là lực lớn nếu là Ngài sống lâu hơn một chút thì lão phu có thể giúp người một phen hà hà ánh mắt của hắn nhìn lấp lánh Vân Anh bỗng nhiên phá cười đến thời tác động đến thương thế hắn một lần nữa cụt ra mấy ngụp máu tươi, đầu vết máu khé miệng, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt dữ tợn như dạ thú. Ta mặc kệ ngươi tột cùng là ai, vẫn quá trải qua nhiều năm như vậy. ngươi là kẻ đầu tiên làm cho Vân Nam Tông ta mất mặt như thế. Hôm nay nếu để cho ngươi an toàn rời đi, chỉ sợ ngày sau Vân Nam Tông tại Sa Mã Đế Quốc sẽ không ngẩng mặt nhìn người. cho nên vì danh dự tông môn, con này các ngươi đừng hòng muốn rời đi. Bằng vào bộ sự của ngươi, làng ảnh cười lạnh nói. Ta thật sự không có cái bộ sự này. Âm thanh cười, hồ nằm trước mặt bao nhiêu người bỗng nhiên từ trong lạp giới, lấy ra một đoạn sáo màu trắng. Ghé vào bên miệng hung hăng nhất thời. Một cỗ tình dị bén nhọn âm thanh, đột nhiên từ trong cây sáo truyền ra. Tiếng sáo bén nhọn, lượn lờ cạp vào Vân Nam Sơn, kéo dài không thôi. Trên quảng trường, tất cả mọi người bởi vì cử chỉ của Vân Lăng. Mà yên tĩnh trở lại Trong nhất thời Chỉ có thể nghe thấy tiếng sáo kia không ngừng lan truyền Gia hình thiên con ngươi hít lại Pháp bã nhìn nhau liếc một cái Trong giây lát nhớ tới cái gì Đồng tử co rút lại Cái lão ra hỏa kia Hắn quả nhiên còn chưa chết Theo gia hình thiên cùng pháp bã Thất thành hạng số chỗ sâu trong Một đàm tông một cỗ bệnh mông buồn buộn Bằng bảng khí thế Giống như cự lòng tử khiến cổ tức tỉnh Mà theo Không thể địch lộ Quỳ áp giáng lập Tại đây Của bằng bả khí thế thức tỉnh Là lúc xa xa vài chấp dặn Ngoài vấn âm đông trên bầu trời Một đạo màu trắng lưu quang chợt dừng lại Ở giữa không trung hiện ra một đạo thất ảnh xinh đẹp Lúc này Nàng nhìn về phía xa Hướng vấn âm đông Trên mặt lộ cười lạnh nhạt thoáng trật lại Lại trách kín bằng sự khiếp sợ chương ba trăm bốn mươi bảy tiễn nhiệm tông chủ vân nam tông đấu tông vân sơn giống như cự long vừa thức tỉnh một cỗ khí thế mạnh mẽ xuất hiện nhánh mắt đã bao phủ toàn bộ vân nam sơn từ trước đến giờ tuyệt vọng chưa bao giờ chịu đựng qua loại uy áp cường đại đến như vậy từ sâu trong vân nam sơn cỗ uy áp tràn lan rộng ra chẳng mấy chốc đã làm toàn bộ quảng trường nhất thời toàn bộ vân hàm tông đệ tử đều chịu không được kính sợ trong lòng đối với cỗ khí thế này bọn họ không tự chủ hai chân quỳ xuống mà Văn Lăng cùng với các vị trưởng lão khác tuy chưa quỳ nhưng cũng cúi đầu xuống rất cung kính lùi khí thế này nạp năng nhiên nhiên mỹ mâu nhìn chậm chạp vào sâu trong vân hàm sơn trên khuôn mặt lộ ra nụ cười có một chút rung động không che giấu. Nam cũng để ý, tiếc ngày hôm nay đã phải làm cho vị sư tổ đang bí quan kinh động đi ra. "Uy rồi, lão quái vật này sao còn chết chết." Đối với cỗ khí thế vừa tức tịnh, sắc mặt Hải Ba Đông trở nên thay đổi, tối đầu trong thanh âm không che được vẻ khiếp sợ. Hắn chính là bất lập tông tông chủ tiền hiệp bất sơn vẻ mặt của tiêu viêm trở nên ấp trầm hơn nhiều nhớ tới lời của hải ba đông đêm đó hắn nhúm mày hỏi ân hải ba đông gật đầu giữa ấp trầm nói tiếp nhìn cỗ khi thế này ta nghĩ hắn đã đột phá qua đấu hoàng chiến bích tiến vào cấp bậc đấu tông đấu tông cường giả bàn tay tiêu viêm hơi run một chút từ trước đến nay kẻ mạnh nhất hắn gặp chỉ là mỹ đột toa lữ vương cùng giai tiên mà thôi. tuy rằng đấu hoàng cùng đấu tông chỉ kém nhau một sai nhưng thực lực chênh lệch là rất lớn. lúc trước hải văn đông có thể bằng thực lực bản thân em, bà gã đấu vương cường dạng đánh bại trong giây mắt, mà đấu tông cường dạng muốn đánh bại bà gã đấu hoàng cũng không khó khăn cho lắm. chết tiệt như thế này thì thật phiền toái. trong lòng tiêu viêm có bị sự cố bất giờ làm cho thiếu kết nhẫn mỗi lần nghĩ đến chuyện này lúc có thể rời đi nhưng lại luôn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra hải lão liễu văn sơn thực sự đi xa hay là các ngươi đi đi trong giây lát nhớ về lời của hải lão đêm hôm đó tiêu viêm thắp giọng thở dài nghe vậy hải ba đồng sốt sau một lát đấm đò suy nghĩ hắn cắn chặt răng nói tuy ta không phải chính nhân quân tử nhưng việc ta đã làm nhất định phải làm đến lời đến chốn hôm nay cho dù ân sơn muốn ngăn trở ta cũng sẽ cố gắng hết sức Mà người xuống mun a sơn nhìn hải bá đông đang cắn răng trong lòng của tiêu viêm chợt ấm lại tuy nói thời điểm này hải bá đông có thể quay đi nhưng hắn lại không làm như vậy điều này có liên quan đến tự linh đàn bất quá vẫn còn nguyện ý trợ giúp mình thoát khỏi đây. phần tình nghĩa này vượt xa tưởng tượng của tiêu viêm. là tạ hải lão, hôm nay tương trợ tiêu viêm ghi nhớ sâu trong lòng ngày sau sẽ báo đáp tiêu viêm hít sâu một ngụm nói hướng tới hải ba đông chặt tay với vẻ mặt nghiêm túc chuyện ngày sau để sau nói bây giờ vẫn là thoát khỏi lão giả kia rời khỏi vân vang đông hiện tại lôi lải đắc hoàn toàn bị bao trùm bởi bí trà bây giờ cho dù muốn chạy cũng không phải dễ dàng hai ba đông cười khổ sau đó nhìn về phía thôn thiên mạng phía sau tiêu viêm rồi liếc mắt nhìn đám ảnh trong đầu không ngừng tính toán thực lực sòng phương trong lúc hai người đang thấp giọng bàn bạc sâu trong vân đàm sơn cỗ khí thế mạnh mẽ kia ngày càng đậm lại đến khi cuối cùng xuất hiện một tân ảnh xé gió bay đến tất cả ánh mắt đều tập trung vào đó. Một bóng trắng từ sâu trong vô sơn hiện ra, chất đạp hư không hướng tới Vân Lâm Đồng quảng trường bay đến. Bóng trắng vẫn chưa tung ra đấu khí hóa cánh, nhưng mà ở trên không, tốc độ không hề chậm hơn so với đáp người Hải Ba Long, mỗi một bước chân hư không lại xuất hiện dao động. Khi gợn sóng vừa tiêu tan, bóng người cách đó hơn 30 trượng, cực kỳ tuyệt dị như thế chỉ sau vài lần cất bước, bóng người đó đã xuất hiện tại bia đá ngay chính giữa quảng trường. Thản nhiên, dùng ánh mắt đảo qua chàng vũ độn này, đôi mảnh hơi cao lạ, uy áp bao quanh quảng trường bỗng nhiên đậm hơn nhiều. Trên trời cao, tiêu việt nhìn về phía bóng trắng, cẩn thận đánh giá vị muốn làm đồng tiền hiện tâm chủ. Bóng thật thẩn quát một cái nho sĩ trường bào đang vất vơ trong gió. Cả người xuất ra một loại hơi thở thiêu dặn, khuôn mặt lão không có đến một ít nhặt, mà ngược lại làn ra như một khối cỏm trơn nhặt. Nếu không phải mái tóc dài màu bạc kia, điều biểu khó có thể tưởng tượng đây là một cường giả cùng thời với Hải Ba Đông. Nhưng nhìn ánh mắt cung kính của Văn Hợp Đông đệ tử, người này đích thị là sư tổ của Văn Hợp Đông, vật sơn chứ không sai. Hắc, láo ra hỏa này sau khi đột phá đấu tông, dĩ nhiên trẻ hơn không ít, xem, xem ra sau khi đột phá trở ngại kia cũng nhận được không ít lợi ích. Hải Vân ông nhịn không được, chép hồi, trao giọng đầy sự hâm mộ, nhưng đối với tu vị của Vân Sơn đích xác như thế nào chưa ai biết được. Vân lang hãy giải thích cho ta. Người phải biết rằng, ta đã từng nói nếu không phải chuyện quan trọng, thì đừng quấy dạy ta định tu. Vân Sơ hướng về phía Vân Lang nói: "Lão tông chủ, ngài cần phải xuất hiện a. Nếu trễ hơn chỉ sợ Vân Lang tông sẽ bị người ta náo loạn." Vân Sơ hướng bắt nhìn Hàn bất chợt làm cho cổ chân Vân Lang mềm nhũn, hai đầu gối bất giác quỳ xuống, nét mặt già lòa trên môi dính máu, làm cho hắn bây giờ đặc biệt thê thảm. "Vân Vân đâu?" Vân Sơ nhíu mày hỏi, "Tông chủ có nhắc bên ngoài?" chưa có trở về, Vân Lang vội vàng đáp: "Hãy nói qua sự tình nơi đây, từ lúc lập môn đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Vân Lang tông chúng ta bị người ta phá đến mức như thế này." Nghe vậy, tinh thần của Vân Lang rung động, đứng về phía Tiêu Viêm lớn tiếng, đạo tông chủ phía khung lây đều từ hẳn mà ra. Nói xong, Vân Lang vội vàng đem chuyện của Tiêu Viêm và Mặc thừa kể ra thì thiệt khi Phật Lăng là đại trưởng lão, hắn có không thiếu khả năng xử lý công việc nên khi nói những hành động cưỡng ép đối với Thiêu Viêm, hắn chuyển biến hành muốn Thiêu Viêm chỉ tạm vài ngày ở Vân Nam Sơn đến khi tất cả mọi chuyện làm sang tỏ. Những lời lại của Phật Lăng đã là tức lời nói qua như khói khí khi hắn nói với Vân Sơn so với Thiêu Viêm là hoàn toàn khác biệt. Vì vậy khi hắn nói những lời này hầu ai có thể phản bác. Sau đó, tiêu viêm phản kháng. Những cường giả sau lưng hắn lần lượt xuất hiện, khiến Vân Lang không địch được. Vì duy trì danh dự tông môn, bất động dĩ sử dụng cây giáo để thịch Vân Sơn đi ra. Những lời của Vân Lang đa số là sự thật, nhưng Tiềm Tát không ít lời để tất cả trách nhiệm đổ lên đầu tiêu viêm. Toàn trường điều im lặng. Chỉ có thanh âm vấn lộ của văn lạc không ngừng vác lên. Sau khi đem tất cả mọi chuyện nói ra, văn lạc bị thống nói: Lão Tông chủ, tuy rằng mặt thừa chỉ là tông lội nghi trượng. Nhưng trong mấy năm nay, đối với chúng ta có công hiến rất lớn. Nếu như hắn bị người ta giết chết mà không truy cứu, về sau ai dám vì văn hợp tông chúng ta mà tận sức? Đây không phải là làm bất lòng người sao? Văn hợp tông không phải tùy tiện chỉ là muốn tiêu viêm ở lại đây một đoạn thời gian để điều tra đợi sự tình làm sáng tỏ nếu hắn ăn oạc chúng ta hướng đến nhận lỗi nhưng hắn ì đằng sau chỗ dựa không thèm để ý đề nghị của ta vào trong mắt hắn tuy thực lực không bằng ta nhưng lại có nhiều người giúp đỡ ta không thể mạo hiểm nên tỉnh ngày đi ra ở trên cao tiêu viêm hai tay ôm trước ngực lại lùn nhìn Vân Lam đang không ngừng kể tội trạng của chính mình, hắn không muốn giải thích gì cả. hắn biết chuyện này chẳng có bao nhiêu tác dụng vì Vân Sơn có thể giúp hắn được sao? Nghe Vân Lam kể xong, trên mặt Vân Sơn hiện lên một ít biểu tình hòa hoãn, ngẩng đầu lên, anh bước đảo qua bên phía quảng trường, bánh đạm cười nói, không nghĩ chuyện ngày hôm nay thật là náo nhiệt, cái cả hình thiệt pháp mã hai lão già này cũng tới. Vị khách của phất mã viết bằng một cái cười, cứ vậy không ngừng nói. Thời đó còn có một, ta biết Hải Ba Đống chứ gì? Khi vừa đi ra ta đã cảm nhận được hơi thở của hắn. Chẳng qua không ít tới nhiều năm như vậy, hắn còn có thể sống. Vốn thực đã bị mỹ đô tòa lư vương đánh chết. Phật Sở ngược đầu nhìn Hải Ba Đống nói: "Hắc hắc, lão giả ngươi cũng như vậy thôi, Hải Ba Đống." mở miệng cười nói trận bước về phía trước vừa vặn là em tiêu viêm chắn phía sau hắn chính là tiêu viêm đi vân sơn nhìn về tiêu viêm ở phía sau hải ba đông Tự tưởng tượng tiêu viêm ra mắt sơn tốc chủ tiêu viêm nhìn vân sơn đang tản phát ra có khí thế áp bức không kiêu ngạo không xiềng lịnh rồi cười nói khí phách thật không tồi Tiếc là quá kiêu ngạo vân sơn thật nhiên nói vân sơn lúc người mười mấy tuổi, đừng nói là đấu tông, cho dù thấy đấu vương cường giả cũng bị kích động thế thôi. hải ba đông bĩu môi nói. mười tuổi đại đấu sư, vẻ mặt lãnh đạm, vừa vân sơn cũng lộ ra có chút kinh ngạc, lắc lắc đầu, vân sơn gật đầu nói. lúc trước lời của vân lan, các người cũng không phải bác gì. hà hà, nếu vân sơn tông chủ tin được lời nói đó, cần gì phải hỏi nhiều thế này. Tiêu viêm mỉa mai cười nói, trong lời của Vân Lan ta chỉ tin một nửa, thích tình hẳn ta hiểu rất rõ. Điều này thật ngoài dự kiến của Tiêu viêm. Vân Sơn cũng lắc đầu nói, bất quá bậc kệ đến cuối cùng là ai đúng ai sai, nếu Vân Lan Đông của ta biến thành bộ dạng như vậy, các người phải chịu một chút trách nhiệm. Vậy Vân Sơn tông chủ phải làm như thế nào? Ta không nói những lời kia, hy vọng lưu lại cười ở nơi đây là cách để trao đổi học vấn. Hôm nay các người trận này động đại đáo, đối tượng vân lập tông danh dự tổn hại không nhỏ, danh dự lần này phải vãn hồi. Cho người các người có thể đem vân lập tông của ta thành đúng khối đội thế này. Vậy các người cơ hội, ta cùng phải bình luận bàn một chút. Vân sơn nhàn nhạt, nhạt nói với bọn người hải ba Ông la ngự ảnh, cùng đốt thiên mã khổng lồ trên bầu trời, bàn tay chậm rãi từ áo bào lộ ra, các người có thể cùng nhau lên vận sơn vẫy vẫy tay tùy ý thêm một câu, à, không nghĩ tới vận làm tổng cũng có một cái đấu tông cường giả hiện giờ cũng có thể biến cưỡng che chân vào một chân trong những thế lực mạnh của đại lục đáng tiếc hình như so với Vân phá thiên tựa hồ kém hơn không ít lát rồi thân hình chớp động hiện ra trước mặt tiêu viêm hướng về xuống dưới hoặc há cười nói Cười là cười trên cường giả đại lục không biết thuật thế lực nào. tuy nói ta biến quan đã lâu, nhưng đối với các thế lực trên nội lục có biết vài phần. gạch đá hơi dừng lại, bân sơn cẩn đầu nói. cái này thì không thể lộ ra. la gạch buông tay, trợ sát mặt hiện lên nghiêm trọng, trầm giọng nói. bất quá lúc này chắc nhở hơi một tiếng. chưa có cho là trở thành đấu tông cường dạng để có thể muốn làm gì thì làm. tiểu tướng kia. Xin quyết người tốt nhất không nên động đến hắn, Nếu không sau này người tuyệt đối hối hận. Trên đại lục này Có năng lực bị diệt với lạc đông của người không ít Vân Sơn ánh mắt hơi nhận lại Nhìn về lạc ảnh Đây là uy hiếp Người cũng có thể cho rằng là như vậy Không cần ghi ngờ Theo lời ta nói Lạc ảnh nhìn chậm chậm vào Vân Sơn Chấm thấp nói Các người cùng nhau khiến vân lạc đông trở thành như vậy Giành dự của Vân Nam tông không thể giữ tay ta Mà trở thành như vậy Bất quá nếu các người có thể từ trong tay ta rời Vân Nam Sơn Như vậy hôm nay biển liền xóa bỏ Thở dài một hơi Vân Sơn không thể nhắc lại Thất thể từ từ bay chậm trên không trung tận ra lạc lượng mênh mông Làm không gian xung quanh đều có chút chấn động Ngừng trọng ngước nhìn Vân Sơn Hãy bắt đầu cùng la ngạch Đứng ở đối diện liếc mắt một cái Cùng tiến lên phía trước Hai ba đông chậm giọng nói, bảo đại giả của ngươi che chở ngươi đi, ta cùng với hắn tiến lên. Hai người cẩn thận, tư viêm chật chở một chút, rồi gật gật đầu sau đó, ánh mắt chuyện sang phía lòng của anh. Vị lão tiên sinh này, hình như ta không biết người. Đừng hỏi chuyện của ta, chứ sau khi người đi khai và nập tông, ta cũng sẽ rời khỏi gia vạn đến quốc. Khi thời cơ tới, người tự sẽ biết. Vất vắt tay là ngành vất lờ câu hỏi của tiêu viêm. Em vậy, tiêu viêm trật ngật người, cười khổ rồi gật đầu lối lui. Ai không nghĩ tới lại kinh động đến vân sơn lão gia hỏa này, nhìn cục diện trên bầu trời Pháp bá lắc đầu thở dài. Đấu tông các a, tôi chưa thực sự trở thành đấu tông. Tình thiên lói, Trên quen bạn của Trì Dấu được sự hấp mộ, hắn hiện giờ đã là đấu hoàng lĩnh, chỉ cần tiến thêm một bước là có thể biến thành cách giới kia. Đặc tiết tuy chỉ thiếu một bước, nhưng giai thiết tu luyện nhỏ lắm đức quyết tại chỗ. Cái tiết tên là cái gì? Phải chăng Đức Ta Giản xét một chút? A Phả nhíu mày nói: "Vô dụng, giai thiết lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Vân Lâm Tông đệ tử khoảng trường rạng đất kia cười khọ." Lần này, Tiêu Viêm bọn họ đã làm cho Vân Hợp Đông một bố thật đau. Vì bản hồ danh dự, Vân Sơn phải làm trò trước mặt mọi người, phải đạ bại bọn họ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không làm khó đến Tiêu Viêm. Dù sao, thế lực của thần Mỹ sau lưng Tiêu Viêm cũng làm cho hắn có chút kiêng kỵ Cho nên, khi chưa làm rõ thế lực sau lưng Tiêu Viêm, hắn cũng không có thể ý động đến hắn. hai Ba đồng cùng với làng ảnh kia người có thể đánh với Vân Sơn không? ha mã hơi gật đầu trần hỏi lại rất khó trên quảng trường vân lan nhìn lên trên cao hướng tiêu mềm đang đứng xa xa trong mắt xẹt qua một chút âm quan cùng ít cười lạnh khó có thể phát hiện hải ba đông niệm tình quan hệ trước đây người líu như là tối lui ta có thể không so đo với những hành động trước kia nhìn hải ba đông và lá gành song song đứng trên trời bân sơn thạc nhiên nói ai động thủ đi, lúc này đã muộn rồi. Hải Ba Đông lắc lắc đầu thở dài, song trượng xoay chuyển, tự này cho cơ thể tràn đầy hơi thở băng hà, nhất thời xung quanh không khí trở lạnh đi. để cho ta nhìn xem, sau khi tiến vào đấu tông, người sau với năm đó, tuột cùng mạnh hơn bao nhiêu? Hải Ba Đông thở ra một hơi, song trượng đột nhiên uốn éo, xung quanh lửa trượng vẫn nhiên xuất hiện mười đạo bông tuyết trắng tốc độ xoay tròn càng ngày càng nhanh, đàn ảnh xuất hiện không ngừng, hơn nữa còn phát ra từng tiếng ô ô. ở bên cạnh sắc mặt lăng nhạch cũng dần dần trở lên nghiêm trọng, áo bảo mở ra, bóng dáng kỳ lạ màu đen không ngừng từ dưới mặt trận trôi lên, bàn tay nắm lại, hơi thở màu đen cấp tốc ngưng tụ, dây lát, sau chiếc thương dài hai ba triệu màu đen xuất hiện, đôi vũ tư xuất hiện cho không khí ở đó dối dắt hơn nhiều. Tiêu viêm đi chậm hết một tiếng Hải Ba Đông đẩy tay ra, kia mười đạo băng nhận hình tròn đã không bay tới hướng, vân sơn mặt đến. Khi Hải Ba Đông công kích, lang ngay cầm hất thương, tinh thể uốn éo hung hăng đem tới. Băng nhận cùng với trường thương làm cho người ta cảm giác sợ hãi, hướng tới Vân Sơn cách đó không xa, chỉ cùng chúng xuất hiện hai biển sáng thật dài. Lúc hai người phát động công kích là lúc kêu viêm xâm nhật vào đầu của Thu Tiên mã thúc sùng một tiếng, ngay lập tức Thu Tiên mã xoay người, bắn đi với tốc độ rất nhanh, nhìn hại ba đông hai người Vân Sơn lắc đầu hai tay chậm rãi dơ lên nhắm vào băng nhận hình tròn và hắc trường thương bắn tới miệng khẽ hô phòng phủ vách thanh âm của vân sơn vang lên trên bầu trời cuộn phong đột nhiên tại chân một đạo phong tường màu xanh đến xuất hiện trước mặt hắn khiến cho một số người đều trở thành gây gốc thình thịch băng nhận hình tròn cùng với hắc sắc cường trường thương nhế bát lầu tới vách tường lực lượng đó chạm vào nhau xuất hiện một thiên đổ kẹp nhói sóng năng lượng trên không trung nhìn vào va chạm rồi những phong điện kia không có chút nhảy động hải ba đông cùng với lăng ngạch liên hợp công kích đỡ hồ đối vân sơn không có hành vi nhát nhìn phong tường trên không trung sắc mặt hải ba đông cùng lăng ngạch có chút biến hóa khóe mắt nhìn về phía thôn tiên mã hai tay phải hướng theo phi hành lộ tuyết của nó gió sẽ gió rít lên, một đạo phong vách tường đột nhiên lướt lấy thôn thiên bạn phía trước, đột nhiên bạn vội vàng cất cao thân hình tránh khỏi nguy hiểm và phong triệt lực sau khi gần trợ lộ tuyết của thôn thiên bạn, bạn thầy Vân Sơ đột nhiên hướng hải ba đồng cùng lật vách tập chặt lại, cuộc phong chuẩn ép hóa thành hình có giật bình thường. Chết cao sau một ít thời gian, hải ba đồng cũng đang rảnh bệnh bễ phát hiện Tích vị có ngờ từ lúc nào đã bị trói buộc, phải rời lập tức để độc khí có thể phát ra, đáng tiếc lại không thể phá được trói buộc đó. Hổ không thể nào, hổ là đấu, tâu cực giả. Sử dụng phương thức công kích cùng với sự không tĩnh là độc thủ cũng có thể khiến cho hai gã đấu hòa không có lực khạc thụ. Đây là chênh lệch giữa hai giai sao? Chỉ vấn sơn trói buộc hai bắt đồng cùng lắc rành đáp người giải kiến không khỏi lên giọng càng thát. Xem ra, tiêu viên bọn họ lần này hoàn toàn gặp sắc dối A. Lạc ảnh, hải ba đông hai người tạm thời bị trói buộc. Vân Sơn ánh mắt về phía đường lui của Thôn Thiên Bác bước một bước đã tới trước mặt Thôn Thiên Bác. Mở to xa đông. Thôn Thiên Bác nhìn Vân Sơn phát hiện ra lưỡi điện Phú Gia thất sắc kịch động. Bàn tay vi động, phong tường lại xuất hiện trước mặt Vân Sơn tất sắc động dịch nhanh chóng ăn phong tường vừa được thực thể hóa nhưng khi tôn thiên bã chuẩn bị thượng cơ tấn công tiếp một trận đau từ đuôi truyền đến khiến nó quay đầu lại chỉ thấy vân sơn muốn ở trước mặt đã đến cái đuôi của nó đến lúc nào đi xuống đi bàn chân cái dậm lên chiếc đuôi của tôn thiên bã khổng lồ lực lượng làm cho tôn thiên bã phát ra tiếng kêu thê lương thân hình lập tức bị bắn xuống thình thịch, thur thiên mã bị lệnh xuống thật mạnh, xuống quảng trường. nhất thời quảng trường cứng rắn bị thân đó đè xuống, làm cho đất cát văng tụp vé, hốc suy. lúc trước bên thiên ở phá Am, là lúc tiêu viêm ở thur thiên mã thân thể vết trên, bởi vậy cũng là bị một chút ăn mòn. bằng qua thực lực đại đấu sư của hắn, mặc dù có đấu khí, nhưng vẫn bị chúng một ít ám kình, khiến cho khuôn mặt tái nhợt. Việc phun ra và hốt tươi. Chợt sốt khỏi thổ tiễn bạn, tiêu viêm xóa đi vết máu nơi khóe miệng, nghiêng đầu nhìn đột đột xa, hấp đã luốt thổ tiễn bạn, hắn nhịp răng, chắc lư chua, "Sở Diệt đột quang vẫn rất quy quý, diễn ra trước mặt tiêu viêm thản nhiên nói. Quý việm hơi run rẩy, tiêu viêm lấy ra một trọng thước, hứa vân sơn một hơi, uốn vết máu tươi rồi nói, còn có ta." Vân Sơn chậm rãi sau đó tiến dần đến tiêu viêm. T. khi Vân Sơn vừa tiếp cận Thu Thiên Mã mạnh mẽ phát ra phải đạo bén nhọn tê minh nhưng Vân Sơn không ngừng lại. đợi khi Vân Sơn càng ngày càng gần, đuôi của Thu Thiên Mã chợt vung ra hướng Vân Sơn đập xuống. khi chiếc đuôi hạ xuống không khiến cho vẻ mặt của Vân Sơn thay đổi. Từ đạn vẫy tay phát ra giấu tay màu xanh dài khoảng 7-8 triệu chụp tới cái đuôi của Thu Thiên Mã. Sau đó, đem đó trực tiếp sang hướng khác, làm gãy hơn 10 gốc đại thụ. T. Cái đuôi của thốt thiên bã chuyển đến một trận đau đớn. Lại một lần nữa, thốt thiên bã phát ra những kêu. Trong những kêu còn ẩn chứa sự đau khổ, không có thể chết đâu. Thẳng nhìn thóng qua hình thể khổng lồ của thốt thiên bã, vân sớt hơi cao mạnh nghĩ đái giao hạt này kháng lực thật là mạnh hơn so với hũ dài. Và thú da đầu hóa thành màu đỏ đậm, gắt gao nhìn Vận Sơn đang tiến đến, thô thiển mạn hám to miệng, thất sắc độc một lần nữa phun ra. bất quá lúc này đây, Vận Sơn cũng không có lừa điểm né tránh, chất độc xuyên qua thân thể nhưng cũng không có tổn hao gì. chậm rãi bước tới trước, Vận Sơn tạ nhiên nhìn tiêu viêm, bàn tay lưng lên gỡ về phía tiêu viêm hạ xuống, cắt gao nhìn chậm chạp về phía bàn tay đang tiến gần, bởi vì hắn phát hiện bây giờ muốn nhúc nhích cũng không có khả năng, tiêu viêm trật đỏ lên. đừng phản kháng ở Vân Lâm Tông, nãy Lâm để ra đi, ta cũng không làm thương tổn đến ngươi, bất quá hành động lỗ mãn của người cần phải có sự trả giá. Tiêu viêm đang dãy dọa vân sơn thản nhiên nói tê tôi thì mãi hung và hăng vào tới phân sơn cắn một miếng cắn tiếp lại bị tiếng hát lại bị hắn tát cho một cái bay ra hướng khác bàn tay trước mặt tiêu viêm hơi dừng lại tiêu viêm nắm chặt huyền trọng xích bàn tay càng ngày càng run rẩy trong tâm trí chỉ còn một khoảng trống rộng tiếng tim đập không ngừng vang lên hiền lặng giữa thế giới dường như có một loại năng lượng Mạnh liệt trào ra, và cỗ lực lượng củng bố này dường như đang chuẩn bị trào ra, ổng nhiên kim hạm. Như một kia chấp, lui trở về, dường như chưa từng xuất hiện. Khi cỗ năng lượng kia trở về, trạng thái hiên lặng của tiêu viêm cũng bị phá vỡ. ngẩng đầu lên, tiêu viêm nhìn thấy bàn tay của Vân Sơn, cách vai hắn phải đi nhất thời cảm giác tuyệt vọng xâm lấy đầu óc hắn trong lúc nguy hiểm tôn thiên mãn phía sau tiêu viêm bỗng nhiên kêu lớn một tiếng luồn sang trái mắt từ tôn thiên mãn chói ra phát ra tôn thiên mãn lập tức sinh dị biến hấp dẫn toàn bộ ánh mắt toàn trường trong đó có cả vân sơn hắn nhíu mày nhìn chậm chậm sang mãnh liệt kia sắc mặt chợt đại biến ánh sáng phía sau tiêu viêm lộ ra một cánh tay thon dài mềm mại vừa vặn hướng tới bàn tay vân sơn Hai bàn tay chạm nhau, lực lượng khủng bố tràn ra, xuất hiện vài cái khe hở trên mặt đất. Lão già này vừa rồi đánh đá tay chứ? Âm thanh tập phần trong trẻo, nhưng ẩn trong đó lại là lạnh lùng. Nếu người Lào có định lực không đổ, thì mặt đỏ lên là chuyện bình thường. Vô số ánh mắt hướng về phía âm thanh đó. Khi thấy bộ dáng quyến rũ kia, đứng sau tiêu biếp, đều ngừng thở. Nhưng đối với Hải Bái Đông lại hiện lên một vẻ mặt thất kinh, tiêu viêm đốt một ngụm nước bọt, nhìn ánh mắt của Mỹ Lữ khiến rũ nàng cười kia.